Chương 8 đám cưới 3 giờ chiều ngày hôm sau Harry Ron, Fred George đang đứng bên ngoài cái rạp cưới to đùng màu trắng trong vườn cây ăn trái chờ khách tham dự đám cưới đến Harry đã uống một liều lớn thuốc đa dịch và giờ đây trở thành một bản sao của một anh chàng mất gồ tóc đỏ sống ở làng này Oteri Skatevo. Fred đã dùng phép triệu hồi để chôn tóc anh ta, Kế hoạch là giới thiệu Harry như em họ Bani và hy vọng số lượng bà con đông đúc của dòng họ Weasley sẽ giúp nó giấu được gốc tích. Cả bốn đứa tuổi nó đều đang nắm chặt những bản đồ chỗ ngồi để có thể đưa khách đến đúng chỗ. Một đám người phục vụ mặc áo trùng trắng đã đến trước đó nửa giờ, cùng với một ban nhạc mặc áo vest màu vàng kim và tất cả những phù thủy này hiện đang ngồi dưới một tán cây cách đó không xa. Harry có thể nhìn thấy một làn khói lam của ông điếu tỏa ra từ chỗ đó. Đằng sau Harry, cộng vào rạp cưới cho thấy từng hàng những chiếc ghế mạnh khẳng màu vàng chóe, được sắp dọc hai bên một tấm thạm dài màu tím. Hoa vàng hoa trắng cuốn quanh những cột chống rạp. Fred Jack đã cột một chùm to tướng những bong bóng, ngay chóc bên trên vị trí mà lát nữa anh Bill và chị Fleur sẽ thành vợ chồng. Bên ngoài, ống bướm đang lượn lờ trên đám cỏ và hàng dậu, Harry không được thoải mái cho lắm, và bộ áo trùng lễ của nó vừa nóng vừa chặt trong sự chói trang của một ngày hè. Bao giờ anh cưới vợ? Red vừa nói vừa kéo mạnh cái cổ áo trùng của mình. Anh sẽ chẳng hơi đâu gây phiền phức bằng mấy trò nhảm nhí này. Tụi bay cứ ăn mặc cái gì tụi bay thích, và anh sẽ ếm bùa chói toàn thân lên má. Cho đến khi cưới hỏi xong xuôi Nói cho cùng thì sáng nay ma cũng đâu đến nỗi nào George nói Chỉ khóc chút xíu về chuyện em Percy bóng mặt Nhưng mà ai cần tới ảnh chứ Ối mẹ ơi, cố lên đồng bào Họ đến đó, coi kìa Những hình dáng màu sắc rực rỡ đang hiện ra Từng bóng một đột ngột Ở ranh giới xa xa của khu vườn Trong một thoáng Họ hình thành một đám rước bắt đầu rồng rắn kéo nhau đi qua khu vườn về phía rạp cưới. Kỳ hoa và dị điệu được yếm bùa chấp chới bay trên nón của các nữ phù thủy, trong khi Ngọc Quý lấp lánh chiếu ra từ cà vạt các pháp sư. Tiếng trò chuyện râm ran hào hứng càng lúc càng to, đã hết tiếng bầy ong khi đám rước đến gần rạp. Quá đã, tôi nghĩ tôi thấy mấy cô em họ tiên nữ rồi. Jack nói, phóng cổ cò lên để nhìn rõ hơn. Các em cần được giúp đỡ để hiểu phong tục ăn lê của nhà mình. Tôi sẽ chăm sóc các ẻm. Đừng hấp tấp, ông mất tai à. Fred nói và phóng xẹt qua khỏi các đám bà phù thủy xôn xôn, nói năng quàng quạt dẫn đầu đám rước. Anh chàng nói với hai cô gái Pháp xinh xinh. Đây, cho phép tôi để giúp quý cô. Các cô cười khúc khích và cho anh chàng hộ tống vào bên trong. Jock bị bỏ lại để đối phó với mấy bà sồn sồn. Và Ron thì lãnh nhiệm vụ đón tiếp bạn đồng sự cũ ở bộ pháp thuật của ông Whitley là Perkin, trong khi một cặp vợ chồng già điếc lác rơi vào vòng tiếp đón của Harry. What's your? Một giọng quen thuộc vang lên, khi nó lại chui ra khỏi rạp cưới và gặp cô Ton cùng thầy Lupin, đứng ở đầu hàng người nối đuôi nhau vào rạp. Nhân dịp này cô đã đổi sang tóc màu vàng ống ạ. Anh nhà thơ còn nói với cô chú rằng, cháu là đứa tóc quanh, xin lỗi về chuyện tối qua nghe. Cô nói thêm bằng giọng thì thào khi Harry dẫn họ đi giữa hai hàng ghế. Bộ pháp thuật hiện nay đang rất chống người sói và cô chú nghĩ sự hiện diện của cô chú có thể không có lợi cho cháu lắm. Không sao, cháu hiểu mà." Harry nói, "Cho thầy Lupin nghe nhiều hơn là cho cô Tom." Thầy Lupin mỉm cười thoáng qua với Harry. Nhưng khi hai người quay đi, Harry thấy gương mặt thầy xa sầm trở lại trong nỗi khổ tâm. Harry không hiểu được sao lại thế, nhưng chẳng có thì giờ để tìm hiểu sâu vấn đề. Bác Harris đang gây ra một sự cố đổ vỡ gì đó. Do nhầm lẫn phương hướng Fred chỉ, bác ngồi xuống không phải cái ghế đã được củng cố và nới rộng bằng pháp thuật dành riêng cho bác ở hàng chót, mà là 5 cái ghế mạnh khảnh khiến chúng giờ đây chỉ còn là một đống to những que củi vụn vàng chóe. Trong khi ông Whitley sửa chữa hư hại và bác Harith ho hét lời tạ lỗi với bất cứ ai muốn nghe, Harry vội vã trở lại cổng chào và thấy Ron đang đối diện với một pháp sư tướng tá kỳ dị nhất. Tóc bạc dài tới vai bồng bồng như kẹo bung gòn, ông ta đội một cái nón có chớp tua rua, thả đong đưa ngay trước mũi và mặc một bộ áo trùng màu vàng lòng đỏ trứng gà, trói lọi đến cây mắt. Một ký hiệu hơi lạ, giống một con mắt hình tam giác sáng lấp lánh từ một sợi dây chuyền vàng ông ta đeo trên cổ. Xenophilius Lovegood Ông ta nói đưa tay cho Harry. Con gái tôi và tôi sống trên đồi, gia đình weasley tốt bụng thật là tử tế khi mời chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ cậu quen biết cháu Luna nhà chúng tôi chứ. Ông nói thêm với Ron. Dạ biết, Ron nói. Bạn ấy không đi cùng bác sao? Nó còn là cà trong khu vườn nhỏ đầy quyến rũ để treo mấy con quỷ lùn, phá phách mới tuyệt làm sao. Rất ít Pháp sư nhận thức được rằng chúng ta có thể học tập rất nhiều từ bọn quỷ lùn bé nhỏ khôn rang Hay gọi chúng đúng tên là thầy quệ vườn. Bọn quỷ lùn nhà cháu biết nhiều tiếng chỉ thể ác liệt lắm. Ron nói, nhưng cháu nghĩ là anh Fred và George dạy chúng mấy tiếng đó. Khi Harry dẫn một đoàn chiến tướng vào trong rạp, thì Luna lật đật chạy tới. Chào anh Harry! Cô bé nói. Ờ, tên tôi là Benny. Harry lúng túng đáp. Ủa, anh cũng đổi tên nữa hả? Cô bé nhanh nhậu hỏi. Làm sao em biết? Ôi, chỉ cần nhìn cái vẻ mặt của anh. Cô bé nói, giống cha mình, Luna mặc một bộ áo trùng vàng trói, lại còn được cô bé thêm vào một bông hoa hướng dương to tổ tướng cài trên mái tóc. Một khi vượt qua được sự trói lọi của tất cả những thứ đó, thì hiệu quả chung là khá dễ chịu. Ít nhất thì cũng không có củ cải đeo lòng thòng ở vành tay. Ông Xenophilius mãi say xưa trò chuyện với một người quen. Đã bỏ sót cuộc chuyện trò giữa Harry và Luna. Chào tạm biệt, ông pháp sư quen xong. Ông ta quay lại đứa con gái, đang dơ ngón tay lên mép. Ba coi nè, một con quỷ luôn cánh con thiệt. Hay biết chừng nào, nước miếng quỷ luôn cực kỳ bộ. Ông Lovegood vừa nói, vừa nắm lấy ngón tay của Luna chìa ra và xem xét những dấu cánh rướm máu. Luna, cưng của ba à. Nếu hôm nay con cảm thấy tài năng bộc phát, còn có thể nổi hứng bất ngờ muốn hát opera hay ngâm thơ tiếng người cá, thì con đừng kiềm chế nhé. Còn át hẳn đã được thầy quậy tặng cho tài năng đó. Thật hả? Harry nói, từ nãy giờ đã quyết định là không nên khiêu khích quan điểm lập dị của Luna hay cha cô bé. Nhưng mà em có chắc là em không muốn đắp cái gì lên vết cánh đó không? Ôi, nó lành mà. Luna nói. Mút ngón tay trong điệu bộ mơ màng và ngắm Harry từ đầu đến chân. Coi như anh bảnh bao hả? Em nói với bà có lẽ hầu hết khách sẽ mặc áo trùng, nhưng bà cho là đi đám cưới nên mặc màu mặt trời để lấy hên. Khi cô bé lướt đi theo cha mình, Ron xuất hiện với một phù thủy cao tuổi đang bám chặt lấy cánh tay nó, cái mũi khoằm khoằm của bà ta cùng với hai con mắt tiền đỏ cái nón hồng mượt như lông tơ, khiến bà giống một con hồng hạt cáu kịnh. Và tóc con hơi dài quá rồi đó, Ronan. Hồi nãy bà cứ tưởng con là Ginova. Mẹn đét ơi, ông Xenophilius lộp út ăn mặc kiểu gì vậy? Ngó ổng giống ý như cái trứng gà chiên ốp la. Còn cậu, cậu là ai? Bà quát Harry. À, thưa dì Muriel, đây là Bani, em họ của con. Một đứa huyết ly nữa hả? Dòng họ bay đẻ như quỷ lùn. Harry Potter có còn ở đây không? Bà đang mong gặp nó. Bà tưởng nó là bạn của con đúng không, Ronan? Hay là con chỉ bốc phét? Dạ không, nó không đến được. Ừm, nó kiếm cớ tránh mặt hả? Vậy thì không đến nỗi đần như hình nói in trên báo. Bà vừa hướng dẫn cô dâu cách hay nhất, đội các miệng ngọc của bà. Bà nói to với Harry. Cậu biết chứ, do yêu tinh chế tạo và lưu truyền trong gia đình bà cả mấy trăm năm, nó là một đứa xinh đẹp, nhưng vẫn là... một con đầm, à... Ừ, kiếm cho bà một chỗ ngồi, Ronan. Bà 107 tuổi và không nên đứng quá lâu. Ron nhìn Harry một cái nhìn đầy ý nghĩa khi nó đi ngang qua và lặn tâm mất một lúc. Khi tụi nó gặp lại nhau ở cổng trào, Harry đã đưa xong cả chục người khách đến chỗ ngồi. Rạp cưới bây giờ đã gần đầy người và lần đầu tiên không còn người đứng chỗ nối đuôi bên ngoài. Ác mộng bà gì mua đấy. Ron vừa nói vừa lau mồ hôi trán bằng ống tay áo hồi xưa bà thường đến và dịp lễ giáng sinh hàng năm. Sau này may phước, bà giận vì anh Fred và anh Joe đặt bông phấn dưới ghế của bà vào bữa tối. Bà cứ nói hoài là bà sẽ xóa tên ảnh ra khỏi cái di chúc của bà. Làm như hai ảnh ham lắm vậy. Cứ cái đà này rồi đây, hai ảnh sẽ giàu hơn bất cứ ai trong gia đình. Chà, nó nói thêm, mắt chớp chớp khi Hermione vội vã đi về phía tụi nó. Trông bồ đẹp tuyệt trần. Lúc nào cũng cái giọng ngạc nhiên. Hermione nói, mặc dù cô nàng đang mỉm cười. Hermione mặc một chiếc áo đầm phồng. Màu hoa tử đinh hương rất hài hòa với đuôi giày cao gót. Tóc cô nàng mượt mà óng ạ. Bà gì mua của bồ không đồng ý đâu. Mình vừa mới gặp bà trên lầu, lúc bà trao cho chị Fleur cái miệng ngọc. Bà nói, ôi trời! Đây là cái đứa con nhà mất hả? Và rồi điệu bụi xấu xí do cặn khẳng khiêu. Đừng để bụng chuyện đó, bà thô lỗ với tất cả mọi người. Ron nói. Đang nói về gì Moren hả? Jock hỏi khi cùng Fred từ trong rạp đi trở ra. Ờ, bà vừa nói với anh là tai anh bị xê. Bụi dơ già, anh ước chỉ có cậu Billiard ở đây với tụi mình. Ổng là một cây chọc cười ở mấy đám cưới. Có phải ông ấy là người nhìn thấy hung tinh rồi hăm bốn giờ sau thì chết không? Hermione hỏi. À phải, nhưng vào cuối đời ổng đâm ra dở dở ương ương. George thừa nhận. Nhưng trước khi phát định khùng thì ổng là linh hồn của các bữa tiệc. Fred nói. Ổng thường uống cạn một chai rượu đế lửa rồi chạy lên sàn nhảy. Tóc vặt đã trùng lên, rồi bắt đầu kéo ra từng chùm bông từ... Phải rồi, nghe là biết có duyên ghê. Hermione nói trong khi Harry rống lên cười. Chưa hề cưới vợ, chẳng hiểu vì sao. Bầu khiến mình sửng sốt đó. Hermione nói. Tụi nó cười nhiều đến nỗi không đứa nào để ý đến người đến trễ. Một thanh niên tóc đen, có cái mũi to cong vòng Và chân mày rộng rì, mãi cho tới khi anh ta chìa thiệp mời cho Ron và đưa mắt nhìn Hermione nói. Em đẹp tuyệt vời. Anh Victor! Hermione ré lên và làm rớt cái bóp đầm nhỏ kết bằng hột cường, gây ra một tiếng bịch thật to, không chút tương xứng với kích thước của nó. Cô nàng đỏ mặt, vừa chụp lượm lại cái bóp vừa nói. Em không về là anh có mặt ở đây, trời ơi thật vui được gặp lại anh anh khỏe không? Hai tay của Ron lại chuyển sang màu đỏ tía một phen nữa. Sau khi liếc qua thiệp mời của anh Crum, như thể không tin một chữ nào trong thiệp, nó nói hơi to tiếng: "Làm sao mà anh lại đến đây? lơ mời tôi." Crum nói, chân mày nhếnh lên. Harry không có an oán gì với Crum nên bắt tay anh ta, rồi cảm thấy nên thận trọng tách Crum ra khỏi vùng lân cận Ron. Harry tình nguyện đưa anh ta đến chỗ ngồi. Bạn của anh không vui khi gặp tôi, rầm nói khi hai người đi vào cái rạp cưới đã đông chật. Hai anh ta là bà con của anh, rầm nói thêm khi liếc thấy mái tóc quan đỏ của Harry. Anh em họ, Harry lúng búng, nhưng rầm chẳng thực sự để tai nghe. Sự xuất hiện của anh chàng đang gây xôn xao, đặc biệt trong đám các cô em họ tiên nữ. Nói cho cùng, anh ta là một cầu thủ quyết đích nổi tiếng, trong khi người ta đang nhóng cổ cò để nhìn anh ta cho rõ. Ron, Hermione, Fred và George vội vã đi xuống lối đi giữa hai dãy ghế. Tới lúc ngồi xuống rồi, Fred bảo Harry, nếu không tụi mình sẽ bị cô dâu đạp phải. Harry, Ron và Hermione ngồi xuống ghế của tụi nó ở hàng ghế thứ hai phía sau Fred và George. trong Hermione hơi hồng hồng. Còn tai Ron vẫn còn đỏ tía. Ngồi được một lúc, nó thầm thì vào tai Harry. Bồ có thấy hắn để một chòm râu con trông ngu dễ sợ không? Harry lầm bỏ một câu vô thượng vô phạt. Cả đám cưới ấm áp, lúc này đầy không khí chờ đợi háo hức. Trong tiếng thì thầm chung chung, thỉnh thoảng vỡ ra tiếng cười to sôi nổi. Ông bà Whitley đi lên lối đi giữa, hai dãy ghế, miệng cười và vẫy tay chào bà con. Bà Wheatley mặc một bộ áo đầm mới toanh màu thạch anh tím và đội cái nón cùng màu. Một lát sau, anh Bill và anh Charlie ra đứng ở phía đầu rạp cưới. Cả hai đều mặc áo chùng sang trọng, cải những bông hồng trắng rất to ở khuy áo. Red huyết xáo và tiếng cười khúc khích vang lên trong đám các cô em họ tiên nữ. Bỗng nhiên, đám đông nín lặng khi nghe âm nhạc trỗi lên từ những cái trông như bong bóng vàng chóe. Ồ! Oh. Hermione kêu lên, xoay hẳn người lại trên ghế để nhìn ra cửa rạp. Toàn thể phù thủy pháp sư trong rạp đều đồng loạt hướng mắt nhìn về phía mê sử Đơ La Cơ và chị Fleur đang bước trên lối đi giữa hai dãy ghế. Chị Fleur đi như lướt, còn mê sử Đơ La Cơ vừa tươi cười vừa nhún nhảy. Chị Fleur mặc một chiếc áo đầm trắng rất đơn giản và dường như phát tiết ra một vầng hào quang rạng rỡ ánh bạc Trong khi vẻ rực rỡ thường ngày vẫn làm mờ đi mọi người khác khi đem ra so sánh, thì hôm nay hào quang của chị lại làm đẹp lên bất cứ ai được nó tỏa chiếu vào. Ginny và Gavien, cả hai đều mặc áo đầm vàng rực, trông xinh đẹp hơn hẳn ngày thường. Và khi chị Fleur đi đến bên chú rể, thì anh Bill trông không có vẻ gì là đã từng gặp friendless gay bách. Thưa quý vị, một giọng ngân nga nhẹ nhẹ vang lên. Và Harry hơi giật mình khi thấy lão phù thủy nhỏ thó tóc rậm rì đã từng chủ trì đám tang của cụ Dumbledore, giờ đây lại đứng trước anh Bill và chị Fleur. Chúng ta đã họp mặt tại đây hôm nay để đánh dấu sự hợp nhất của hai tâm hồn thủy chung. Đó, cái miệng ngọc của ta đã khởi đầu mọi sự tốt đẹp. Bà gì Muriel nói giọng thì thầm, nhưng hơi ngân vang. Nhưng ta phải nói... Cái áo đầm của Ginova cắt ngắn quá. Ginny lướt ra phía sau nhê răng cười, nháy mắt với Harry, rồi nhanh chóng quay mặt về phía trước. Đầu óc Harry lang thang ra khỏi rạp, vượt qua một quãng đường dài, trở về những buổi chiều ngồi một mình với Ginny ở những góc sân trường vắng vẻ. Sau những buổi chiều đó, luôn có vẻ đẹp, như quá đẹp đến nỗi không thể là hiện thực. Như thế nó đã lấy cắp những giờ phút tươi sáng trong cuộc đời của một người bình thường, một người không mang cái thẹo hình tia chớp trên trán. William Arthur, anh có đồng ý nhận cô Fleur Isabel làm... Ở hàng ghế đầu, bà Whitley và Madame de Laker đều sụt xịt khóc khe khẽ trong mới dạy ran rua. Âm thanh như tiếng kèn đồng vóng lên từ cuối rạp. Báo cho mọi người biết rằng bác Harit đã rút chiếc khăn tay bự bằng khăn trại bàn của bác ra. Hermione quay qua tươi cười với Harry, cô bé cũng đầy nước mắt. Vậy ta tuyên bố, hai người ràng buộc nhau suốt đời. Lão Pháp Sư tóc rậm, vậy cây đũa phép trên đầu anh Bill và chị Fleur và một đám mưa những ngôi sao bạc rơi xuống trên đầu hai người, rồi cuốn xoay ốc quanh thân hình giờ đây đã bệnh lấy nhau của họ. Khi Red và George khởi sướng một trận vỗ tay, mấy cái bóng bóng vàng kim trên đầu họ bùng nổ, bầy chim thiên đàng và những cái chuông thí hon bay lượn khỏi những cái bóng bóng đó, góp thêm tiếng hót và tiếng chuông rung vào tiếng ẩm ý đếc tai. Thưa quý vị, Lão Pháp Sư tóc rậm lên tiếng, mời quý vị đứng dậy. Mọi người đều đứng lên, bà dì Muriel lẩm bẩm rõ to. Lạ Pháp Sư bèn vẫy cây đũa phép một lần nữa. Những chiếc ghế mà mọi người đang ngồi bỗng duyên dáng bay cao lên. Trong khi tấm bạc căng vách rạp biến mất khiến cho họ đứng dưới một cây tán được chống đỡ bằng những cây trụ bằng vàng. Trung quanh là cạnh trang trí rực rỡ của đồng quê và vườn cây ăn trái đầy nắng. Tiếp theo, một cái đồng hồ vàng lỏng từ trung tâm rạp tráng ra thành một sàn nhảy lấp lánh. Đám ghế bay bỗng tự ý xếp quanh những cái bàn nhỏ trải khăn trắng, rồi những cái bàn này lại quay trở lại mặt đất một cách trang nhã quanh sàn nhảy. Và cái ban nhạc mặc áo vét vàng kéo nguyên băng đi về phía một cái bục. "Nhiễn." Ron nói một cách đầy thán phục khi đám người phục vụ hiện ra từ mọi phía, một số bưng những khay nước bí, bia bơ và rượu đế lửa, những người khác thì khệ nệ bưng những đống bánh vạc và bánh mì kẹp thịt. Tụi mình nên đến để chúc mừng họ. Hermione nói, Đừng nhón gót để ngó cái chỗ mà anh Bill và chị Fleur vừa tiến vào một đám đông súng xít chúc tụng. Lát nữa tụi mình sẽ có thì giờ. Ron nhún vai, chớp lấy ba ly bia bơ trên một cái khay, vừa lướt ngang qua và đưa cho Harry một ly. Hermione chớp lẹ, tụi mình mau xí một cái bàn, đừng ngồi chỗ đó, đừng ngồi chỗ nào gần bà dì Muriel. Ron dẫn đầu băng qua sàn nhảy trống trơn. Vừa đi vừa liếc bên phải, Harry chắc chắn nó đang canh chừng Trump. Khi tụi nó đến bên kia cái rạp, hầu hết các bàn đều có người ngồi. Cái bàn duy nhất còn chỗ trống là cái bàn chỉ có một mình Luna ngồi. Tụi này ngồi chung được không? Ồ, được chứ. Cô bé vui vẻ nói. Ba em vừa mới đi tặng quà cho anh Bill và chị Fleur. Quà gì vậy? một mớ rễ quéo đủ xa cả đời hả? Ron hỏi. Hermione nhắm đá giò Ron dưới gầm bàn nhưng lại đá nhầm chân Harry đau ứa nước mắt. Harry mất một lúc không để ý theo dõi được cuộc chuyện trò. Ban nhạc đã bắt đầu chơi. Anh Bill và chị Fleur là cặp nhảy đầu tiên trong tiếng vỗ tay vang rền. Một lát sau, ông Whitley đưa bà đàm Delacroix lên sàn, theo sau là bà Whitley cùng cha của chị Fleur. Em thích bài hát này." Luna nói. Lắc lư đúng lúc, điệu nhạc nghe như van sơ vang lên. Và chỉ một vài giây sau, cô bé đã đứng dậy, và lướt ra sàn nhảy. Ở đó cô bé xoay tròn tại chỗ, một mình mắt nhắm nghiền và hai cánh tay vung vẩy. "Con nhỏ ác liệt ha." Ron nói một cách đầy ngưỡng mộ. Luôn luôn đúng nhịp. Nhưng nụ cười biến mất khỏi gương mặt nó ngay tức thì. Victor Crum vừa ngồi xuống cái ghế trống của Luna, Hermione tỏ ra bối rối một cách thích thú, nhưng lần này Crum không đến để tán tỉnh cô nàng. Mặt này cao có, anh ta nói, người đàn ông mặc áo vàng kia là ai? Đó là ông Xenophilius Lovegood, che một người bạn của tụi này. Ron nói, cái giọng gây sự của Ron cảnh báo là chớ có mặt cười cờ Xenophilius. Bất chấp vẻ khiêu khích lộ liễu. Đi ra nhảy. Nó đột ngột nói thêm với Hermione. Cô nàng có vẻ bất ngờ, nhưng cũng vui lòng và đứng dậy. Hai đứa nó cũng biến mất với nhau trong đám người, càng lúc càng đông trên sàn nhảy. Bây giờ hai người đó cặp với nhau rồi hả? Trâm hỏi ngớ ra trong chốc lát. Ờ, đại khái là vậy. Anh là ai vậy? Bani, Wheatley, hai người bắt tay nhau. Anh Bani, anh có biết nhiều về cái tay Lockwood đó không? Không, tôi chỉ gặp ông ta ngày hôm nay. Mà sao vậy? Crum trừng mắt, qua miệng ly ngó ông Lockwood, đang tán gẫu với nhiều tay chiến tướng bên kia sàn nhạy. Bởi vì, Crump nói, nếu hắn không phải là khách mời của Fleur, thì tôi sẽ đục hắn, tại đây và bây giờ. Vì mang cái ký hiệu bẩn thiểu đó trên ngực. Ký hiệu? Harry nói cũng nhìn về phía ông Lopgood, còn mắt hình tam giác kỳ lạ đang nhấp nháy trên ngực ông ta. Tại sao? Cái đó thì có gì bậy bạ? Rindovan. Đó là ký hiệu của Rindovan. Rindovan có phải là tay phù thủy hắc ám đã bị thầy Dumbledore đánh bại? Chính xác cơ bác quanh cầm râm căng lên như thể anh ta đang nhai. Anh ta chợt nói tiếp. Grindelwald giết rất nhiều người, ông tôi chẳng hạn. Dĩ nhiên, hắn ta chưa bao giờ hùng mạnh ở xứ này. Người ta nói hắn rất sợ cụ Dumbledore, mà chắc đúng, căn cứ vào cách đời hắn kết thúc. Nhưng đây, anh ta chỉ một ngón tay và ông lóc hút. Đây là một ký hiệu của hắn, tôi nhận ra nó ngay lập tức van đã khắc nó lên một bức tường ở đâm trang hồi hắn còn là học sinh ở đó mấy thằng ngốc copy vô sách vợ và quần áo của chúng tính gây sốc làm cho có vẻ chịu chơi mà cho đến khi những người có thân nhân bị van giết như chúng tôi dạy cho chúng nó hiểu biết hơn Grom bẻ khớp ngón tay ra vẻ hăm he và trừng mắt nhìn ông Xenophilius Harry cảm thấy khó hiểu chẳng có vẻ gì tin được Là cha của Luna lại có thể là một kẻ ủng hộ nghệ thuật thắc ám Và không ai cả trong rạp cưới Tỏ vẻ nhận ra cái hình tam giác cỡ bàn tay đó Anh có... Ừ, chắc chắn đó là ký hiệu của Rindovan? Tôi không nhầm được Râm lạnh lùng nói Tôi đã đi ngang qua ký hiệu đó nhiều năm trời Tôi biết nó rất rõ Có thể là... Harry nói Ông Xenophilius không thực sự biết ký hiệu đó có ý nghĩa gì. Cha con nhà Lutwood rất khác thường. Có thể ông ta vớ được nó ở đâu đó, ra tượng là hình cách ngang, cái đầu của một con khụt khịt sừng nát hay cái gì đó. Hình cách ngang cái gì? À, tôi không biết là cái gì, nhưng có vẻ như ông ta và cô con gái đi nghỉ mát để tìm chúng. Harry cảm thấy nó giải thích không nên thân về Luna và cha của cô bé. Cô ta đó, nó nói chỉ Luna. Cô bé vẫn đang nhảy một mình, vùng vẩy hai cánh tay quanh đầu như thể là một người đang cố gắng đuổi rùi. Tại sao cô ta làm được như thế? Grâm hỏi. Có lẽ đang tìm cách xua đuổi một con tạo vọt. Harry nói nó vừa nhận ra điệu bộ của Luna. Grâm có vẻ như không biết Harry đang đùa hay thật. Anh ta đưa tay vào túi áo trùng, rút ra cây đũa phép và gõ liên tục lên đùi với vẻ đe dọa, đầu đũa nhá ra tia lửa. Yegorovic, Harry la lớn và Grun giật mình, nhưng Harry quá xúc động nên không bận tâm. Ký ức đã lùa về với nó khi nó nhìn thấy cây đũa phép của Trump. Ông Olivander đã cầm cây đũa phép đó và xem xét kỹ lưỡng trước cuộc thi đấu tam pháp thuật. Ông ấy thì sao? Râm tò mò hỏi. Ông ta là người chế tạo đũa phép. Tôi biết thế. Râm nói. Ông ấy làm ra cây đũa phép của anh, vì vậy tôi đã nghĩ đến quyết địch. Râm càng tỏ vẻ tò mò hơn. Làm sao anh biết jerogovic làm ra cây đũa phép của tôi? Tôi, tôi nghĩ tôi đã đọc đâu đó. Harry nói. Trong một tạp chí người hâm mộ, Nó ứng khẩu, nói đại và Grom tỏ ra dịu xuống. Tôi không biết rõ mình có bao giờ lại nói về cây đũa phép với người hâm mộ. Anh ta nói. Vậy ơ, dạo này ông jerogovic ở đâu? Grom tỏ vẻ lúng túng. Ông ấy về hưu nhiều năm rồi. Tôi là một trong những người cuối cùng mua đũa phép của jerogovic Đó là những cây đũa phép tốt nhất. Mặc dù dĩ nhiên tôi biết Dân ăn lê các anh chuộng hàng của Ollivander Harry không trả lời Nó giả đò ngắm những người khiêu vũ Nhưng bụng thì suy nghĩ lung lắm Vậy là Voldemort đang tìm kiếm Một người làm đũa phép nội danh Và Harry không cần phải tìm ở đâu xa xôi Chắc chắn nguyên nhân là cái điều Mà cây đũa phép của Harry đã gây ra Vào cái đêm Voldemort Truy lùng nó trên vòng trời Cây đũa phép bằng lông phượng hoàng Và gỗ nhựa ruồi đã chế ngự được cây đũa phép vay mượn, điều mà Ollivander không lường trước được và không hiểu được. Liệu Zegorovic thì có hiểu hơn không? Liệu ông ta có thực sự giỏi hơn ông Ollivander không? Liệu ông ta có biết bí mật của những cây đũa phép mà ông Ollivander không biết không? Cô bé này trông xinh thật. Râm nói, đem Harry về lại với thực tế xung quanh. Râm đang chỉ vào Guinea. Cô bé vừa nhảy trên sàn chung với Luna. Cô bé cũng có bà con với anh chứ? Ừ, Harry nói bỗng dưng nổi quạo. Bà cô ta đang cặp với tay nào đó, ghen lắm, bự con. Anh sẽ không muốn chạm trán với hắn đâu. Râm gật đầu. Nội danh. Anh ta vừa nói vừa uống cạn ly và đứng lên. Là một cầu thủ quyết đích thế giới để làm cái quái gì? Nếu tất cả những cô gái xinh đẹp đều đã có kẻ phóng tay trên. Và anh chàng bỏ Harry ở lại, sải dài bước chân, đi lấy một cái bánh mì kẹp thịt trên mâm của một người phục vụ vừa đi ngang qua, rồi đi vòng quanh sàn nhảy đông đúc. Harry muốn tìm Ron để nói với nó về Diego Robich, nhưng Ron đang nhảy với Hermione ngay giữa sàn. Harry đứng tựa lưng vào một trong mấy cái trụ vàng và ngắm Ginny. Lúc này cô bé đang nhảy với Lee Jordan bạn của anh Fred và George cố gắng không hối hận về lời nó đã George hứa với Ron Trước đây Harry chưa bao giờ dự một đám cưới vì vậy nó không thể nói đám cưới của phù thủy khác với đám cưới của dân McGill như thế nào mặc dù nó khá chắc chắn đám cưới của McGill không có cái bánh cưới mà trên cùng có hai mô hình phượng hoàng cất cánh bay lên mỗi khi bánh được cắt ra hay là những chai rượu sâm banh tự lơ lửng giữa đám đông Khi đêm xuống, bọn thiêu thân lao vào phía dưới tán rạp được chiếu sáng bởi những chiếc lồng đèn vàng. Cuộc vui trở nên càng lúc càng phá rào. Fred và George đã biến vào bóng tối từ lâu, cùng với hai cô em họ Fleur. Anh Charlie và bác Harry và một lão phù thủy mập lùn đội nón chóc bẻ vành màu tím đang hát bài Odo, đấng anh hùng trong một góc. Harry đi thưa thận qua đám đông để tránh mặt một ông chú say xỉn của Ron. Ông ta không chắc Harry có phải là con của ông hay không. Harry chợt thấy một cụ già, ngồi một mình. mái tóc trắng như mây của cụ, khiến cụ trông giống một chú bồ công an già, đội cái rế bị mối gặm. Trông cụ quen quen. Sóc óc một hồi, Harry nhận ra đó là cụ Elphiadot, thành viên hội Phượng Hoàng và người viết cáo phó về thầy Đâm Bờ Đo. Nó bèn đến gần cụ. Ông cho phép con ngồi ạ? "Đương nhiên, đương nhiên." Cụ Dursley nói, giọng cụ hơi cao và khò khè. Harry cúi mình. "Thưa ông, con là Harry Potter." Cụ Dursley há hốc mồm. "Con trai à, à thờ có nói với ta là con có mặt ở đây, cải trang, ta mừng lắm, ta rất hân hạnh." Cụ Dodd rót cho Harry một ly sâm banh, trong cơn run rẩy vì niềm xúc động. Ta đã nghĩ đến việc viết thư cho con, cụ thì thầm, sau khi cụ Dumbledore. Chấn động và đối với con, ta chắc. Đôi mắt nhỏ xí của Dodd giờ đột ngột tràn đầy nước mắt. Con có thấy bài cáo phó của cụ viết trên tờ Nhật Báo Tiên Tri? Harry nói, con không ngờ cụ biết giáo sư Dumbledore nhiều năm như vậy. Như mọi người biết thôi Cụ đo giờ nói Chậm nước mắt bằng chiếc khăn ăn Chắc chắn ta biết Cụ đâm bởi đo lâu nhất Nếu con không tính đến Amberford Và chẳng biết thế nào Người ta dường như không tính đến Amberford Nhân nói đến tờ Nhật Báo Thiên Tri Thưa cụ đo Không biết cụ có Ôi Cứ gọi ta là Elphiát con à Con không biết Cụ có biết bài phỏng vấn của Rita Skeeter nói về cụ Dumbledore không? Gương mặt của cụ đó tỏ lên vì tức giận. À có, Harry ta có thấy bài đó. Người đàn bà đó, gọi là một con kền kền thì có lẽ là chính xác hơn, đã nhằn nhì quấy rối ta để ép ta nói chuyện với thị. Ta xấu hổ mà nói rằng ta đã trở nên khá thô lỗ, gọi thị là miếng cá hồi dài nhách. Mà hậu quả, như con có lẽ đã thấy, là trò bôi bác sự minh mẫn của ta. Dạ, trong bài phỏng vấn đó, Harry nói tiếp, Trita ám chỉ giáo sư Dumbledore có dây dưa với nghệ thuật ác ám khi còn trẻ. Đừng tin vào một lời nào cả. Cụ Doss nói ngay. Đừng tin một lời nào, Harry à. Đừng để cho bất cứ điều gì làm hoen ố ký ức của con về cụ Dumbledore. Harry nhìn vào gương mặt đau đớn tha thiết của cụ Dot mà cảm thấy nạn lòng chứ không phải yên lòng. Chẳng lẽ cụ Dot nghĩ mọi việc dễ dàng như vậy sao? Rằng Harry cứ đơn giản, chọn cách đừng tin là xong sao. Chẳng nhẽ cụ Dot không hiểu được nhu cầu của Harry là muốn biết đến đầu đến đũa mọi việc sao? Có lẽ cụ Dot nghi ngờ những cảm nghĩ của Harry, nên cụ có vẻ lo lắng và nói vội vàng. Harry à, Rita Skeeter là một kẻ đáng sợ. Nhưng cụ bị cắt ngang, vì tiếng cười hình hét chói tay. Rita Skeeter hả? Ôi ta khoái cô ả? Luôn đọc ả? Harry và cụ Dot ngước lên, thấy bà dì Muren đang đứng đó, đám lông chim nhảy múa trên tóc. Bà cầm trong tay một ly rượu sâm banh. Hả vừa mới viết một cuốn sách về Dumbledore, mọi người biết chứ? Chào bà Muriel. Cụ Dose nói. Chúng tôi đang nói. Thằng kia, đưa cái ghế của mi cho ta. Ta đã 107 tuổi. Một đứa anh em họ Whitley khác nhảy bật ra khỏi chỗ ngồi, còi bộ hơi hoảng, và bà dì Muriel lẳng cái ghế một vòng, với một sức mạnh đáng ngạc nhiên. Rồi thả mình ngồi gọn xuống giữa cụ Dodd và Harry. Chào cháu lần nữa. Bà hay tên gì đó của cháu? Bà nói với Harry. Sao? Ông nói gì về Rita Skeeter, ông Elfiat? Ông biết ả có viết một cuốn tiểu sử về cụ Dumbledore chứ hả? Tôi suốt ruột chờ đọc cuốn đó. Tôi phải nhớ mà đặt mua trước ở tiệm Flourish và Blotts Cụ đó tỏ vẻ cứng nhắc và nghiêng trang về chuyện đó. Nhưng bà gì Muren uống cạn ly và búng ngón tay xương sẩu của bà, gọi một người phục vụ đang đi ngang qua để đổi ly rượu mới. Bà hớp một ngụm to xâm banh ở hơi rồi nói Chẳng việc gì phải trông như một đôi ếch nhồi thế. Trước khi ông Albert trở nên đáng kính như thế, và được trọng nể như thế, và tất cả đồ ba láp như thế, Thì đã có những đồn đại rất khôi hài về ông rồi. Ngậm máu phun người. Cụ đó nói mặt mày lại đỏ tía. Thế nào ông cũng nói như vậy mà ông Elphias. Bà dì Muren cười khảnh khạch. Tôi có nhận thấy là ông đã khéo léo lách qua mấy chuyện khó nói trong mấy bài cáo phó đó của ông. Tôi rất tiếc là bà nghĩ vậy. Cụ đó nói càng lặng lẽ một cách lạnh lùng. Tôi cam đoan với bà, tôi viết từ đáy lòng. Ôi, tất cả chúng ta đều biết ông sùng bái đâm bờ đo. Tôi dám nói ông sẽ vẫn cứ nghĩ ông ấy là một vị thánh. Ngay cả nếu như chuyện đổ bể ra rằng, ông đã giết con em áp phù thủy của ông. Bà Muriel. Khu đó kêu lên. Một cơn lạnh buốt, không phải do rượu sâm banh ướp đá lên lọi khắp buồn ngực Harry. Ý bà là sao? Nó hỏi gì Muren. Ai nói em gái của cụ là một ác phù thủy? Con tưởng là cô ấy bị bệnh chứ? Tưởng nhầm rồi, Bani ơi! Bà dì Muren nói, tỏ ra vui sướng hớn hở trước hiệu quả mà bà tạo ra. Dù sao đi nữa, làm sao cháu lại nghĩ có thể biết được gì về chuyện đó hả? Chuyện đó xảy ra từ năm nào năm nào rồi? Từ hồi người ta còn chưa nghĩ ra cháu nữa kìa. Và sự thật là tất cả những người mà cùng lứa với bà còn sống, khi đó đã không hề biết, thực sự đã có chuyện gì xảy ra. Bởi vậy, bà hết sức nôn nóng coi Skeeter tiết lộ điều gì. Dumbledore đã giữ kiến chuyện của em gái của ông hơi lâu à nha. Không đúng. Cụ đó thều phào. Hoàn toàn không đúng. Thầy không hề nói với con, em gái thầy là á phù thủy. Harry nói không kịp nghĩ, trong lòng vẫn còn lạnh buốt Mà mắc mới gì ông phải nói cho cháu biết hả? Bà dì Muriel riết lên, lắc lư một tí trên ghế, khi bà cố gắng tập trung chú ý vào Harry. Tôi cho rằng, cụ đó mở lời giọng ngẹn lại bị xúc động. Lý do anh Albert không bao giờ nói về em gái arianna của anh rất rõ ràng. Ánh bị suy sụp tan nát về cái chết của cô ấy. Thế tại sao chưa từng có ai nhìn thấy cô ta hả, ông Elphiad? Là gì Muriel bạc lại? Tại sao một nửa số người trong chúng ta không hề biết cô ta từng tồn tại, cho đến khi họ khiêng cỗ quan tài ra khỏi nhà và làm lễ tang cho cô ta? Anh ăn bớt thánh thiện đã ở đâu khi Arianna bị nhốt trong hầm rượu hả? ở tiết trong trường Hogwarts, là một thiên tài sáng chói và chẳng bao giờ bận tâm chuyện gì xảy ra trong chính ngôi nhà của mình. Bà muốn nói gì? Bị nhốt trong hầm rượu hả? Harry hỏi, nghĩa là sao? Cụ Dodge có vẻ suy sụp. Bà dì Muriel lại cười khỉnh khạch và trả lời câu hỏi của Harry. Bà mẹ ông Dumbledore là một người đàn bà đáng sợ. Hoàn toàn đáng sợ, gốc mất gồ. mặc dù ta nghe mụ giả bộ không phải. Bà ấy không hề giả bộ gì hết, bà Kendra là một người phụ nữ tử tế. Cụ đó thì thào một cách khốn khổ, nhưng bà dì Muren phớt lời cụ. Kiều căng và độc đoán một thứ phù thủy đáng bị cao mặt vì đẻ ra một con á phù thủy. Ariana không phải là một áp phù thủy. Cụ đó theo thào. Anh nói vậy, anh Elphard, thì anh hãy giải thích tại sao cô ta chẳng bao giờ đi học ở trường Hogwarts. Bà dì Muriel nói, bà đã quay lưng lại với Harry. Vào thời của chúng ta, Á phù thủy thường bị giấu nhem, dù vậy vẫn cực kỳ tàn nhẫn khi giam cầm một cô gái nhỏ ở trong nhà và giả bộ như cô ta không hề tồn tại. Ta nói với con, chuyện không phải như vậy. Cụ Doss nói, nhưng bà dì Muriel vẫn hùng hục nói át đi, vẫn hướng về phía Harry. Thường người ta hay đưa á phủ thủy đến trường học muggle và khuyến khích chúng hội nhập với cộng đồng muggle Như thế tốt hơn là cố tìm cho ra một vị trí trong thế giới pháp thuật, nơi chúng luôn luôn phải nằm trong giai cấp hạng nhì. Nhưng tất nhiên là mụ quen ra Dumbledore không đời nào mơ tới chuyện con gái của mụ đi học trường mất gồ. Ariana rất mạnh dẻ. Cụ đó cố nói, sức khỏe của cô ấy tệ đến nỗi không thể để cô... để cho cô ta ra khỏi nhà à. Bà dì Muriel lại cười khánh khạch. Vậy mà cô ta chưa hề được đưa tới bệnh viện Thánh Mân cô, và cũng không có lương y nào được mời đến khám chữa bệnh cho cô ta cả. Thực ra... Làm sao bà có thể biết liệu Nói cho anh biết Anh Elphias à Anh họ Lancelot của tôi Là một lương y ở viện Thánh Môn Gô vào thời đó Và anh kể cho gia đình tôi nghe Với sự tin cẩn tuyệt đối Là chưa bao giờ có ai thấy Adriana ở đó cả Tất cả đều hết sức đáng ngờ Lancelot nghĩ thế Cụ đó có vẻ sắp phát khóc bà dì Muriel dường như hết sức tự mãn, búng ngón tay gọi thêm rượu sâm banh. Harry lặng người, nghĩ đến cách gia đình Dudley đã có lần nhốt nó, qua nó trong phòng, giữ cho không ai được nhìn thấy nó. Tất cả chỉ vì cái tội nó là phù thủy. Phải chăng em gái của Dumbledore đã phải chịu đựng số phận tương tự vì lý do ngược lại, bị giam cầm vì không có khả năng pháp thuật? Và chẳng lẽ cụ Dumbledore đã thực sự để mặc em gái mình với kiếp sống đó, trong khi cụ đến trường Hogwarts để tự chứng minh mình lỗi lạc, tài hoa? Này nhé, nếu mụ Kenra không chết trước, bà gì Muriel lại nói tiếp, thì tôi dám nói chính mụ đã giết Ariana. Bà Muriel, sao bà có thể? Cụ đó rên rị, một người mẹ mà giết chính con gái của mình sao? Hãy suy nghĩ điều mà bà nói ra. Nếu bà mẹ ta đang bàn tới có thể giam cầm đứa con gái trong nhiều năm liên tục, thì sao lại không thể giết nó? Bà dị Muren nhún vai. Nhưng mà tôi nói rồi, điều đó không hợp lý. Vì mụ Kenra chết trước Ariana. Chết vì cái gì có vẻ như không ai biết chắc. Ôi, chắc là Ariana ám sát bà ấy. Cụ Dot nói với một nỗ lực dũng cảm, biểu lộ sự khinh miệt, "Sao lại không nhỉ?" "Ừ, Arianna rất có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng để tìm cách tự do và đã giết Kendra trong cuộc đấu tranh đó." Bà dì Murren nói với vẻ đầy suy tư, "Cứ lắc đầu tùy thích, anh Elvia à. Anh có mặt trong đám tang của Arianna đúng không?" "Đúng." Cụ Dot nói. Qua đôi môi run run Và tôi không thể nhớ còn sự kiện nào lại thảm thiết hơn thế Trái tim của Albert tan nát Không phải là trái tim ổng là thứ duy nhất tan nát Chẳng phải Amberford đã đấm gãy mũi Albert giữa trừng tăng lễ hay sao Nếu trước đó cụ đó đã tỏ ra hãi hùng Thì so với lúc này nỗi hãi hùng đó chẳng là gì cả Bà dì Muren có vẻ đã đâm trúng cụ và cười khảnh khạch lớn hơn và nốc thêm một ngụm rượu nữa. Rượu nhễu cả xuống cầm bà. Sao bà? Cụ đót nghẹn ngào. Má tôi rất thân với bà lão Batinda Bassot. Bà Muren nói vui vẻ. Bà Batinda đã miêu tả toàn bộ câu chuyện cho má tôi trong khi tôi nghe lén ở cửa một trận cãi lộn tưng bừng bên cỗ quan tài. Cứ như bà Bathinda kể, thì Amberford hét lên rằng Ariana chết hoàn toàn là do lỗi của Amber, rồi rộng vào mặt ông anh. Theo lời Bathinda, Amber thậm chí không tự vệ, và riêng chi tiết đó cũng khá kỳ lạ. Amber có thể tiêu diệt Amberfort trong một trận đấu tay đôi cho dù hai tay bị trói sau lưng mà. Bà dì Muren nóc thêm nhiều xâm banh nữa, dường như nhắc lại chuyện tai tiếng xa lơ sơ lắc này, khiến bà phấn chấn bao nhiêu, thì lại gây kinh hoàng cho cụ đó bấy nhiêu. Harry không biết nghĩ sao nữa, tin cái gì, nó muốn biết sự thật, nhưng cụ đó chỉ ngồi đó mà thều thào yếu ớt, là Ariana bệnh. Harry khó mà tin nổi rằng cụ Dumbledore lại không can thiệp gì, nếu một hành động tàn ác như vậy lại xảy ra trong chính ngôi nhà của cụ. Nhưng chắc chắn phải có điều gì đó kỳ quái trong câu chuyện. Và ta nói cho cháu biết thêm chuyện này nữa. Bà gì Muriel nói, nấc cụt nho nhỏ khi hạ cái ly của bà xuống. Ta nghĩ bà bà đã xì ra cái thâm cung bí sự đó cho Rita Skeeter. Tất cả những ám chỉ trong bài phỏng vấn của Skeeter về một nguồn tin quan trọng thân cận với gia đình Dumbledore. Có trời biết, Bà đã ở đó suốt từ đầu tới cuối vụ Adriana, vậy là khớp. Bà Batinda không bao giờ nói với Rita Skeeter. Cụ đó thì thào. Batinda bác sót à? Harry hỏi. Tác giả cuốn một lịch sử pháp thuật. Cái tên đó được in trên bìa một trong những cuốn sách giáo khoa của Harry. Mặc dù phải thừa nhận, đó không phải là cuốn sách nó đọc say mê cho lắm vậy, cụ Dodd nói, nếu lấy câu hỏi của Harry như người chết đuối nếu lấy phao cứu mạng. Một sự gia pháp thuật tài giỏi và là một người bạn lâu đời của cụ Dumbledore. Tôi nghe nói dạo này lẫm cặm rồi, bà dì Muren phấn khởi nói. Nếu vậy thì Skeeter lại càng thiếu trung thực khi lợi dụng bà ấy. Cụ Dodd nói, là như thế. Bà Thinda có nói điều gì cũng không thể đáng tin cậy được. Ôi, có những cách gợi nhớ lại được chứ mà tôi chắc chắn Rita biết mọi cách. Bà dì Muren nói, nhưng ngay cả bà Thinda có hoàn toàn ngớ ngẩn, tôi chắc bà vẫn còn những hình ảnh cũ, kể cả thư từ. Bà quen biết gia đình Dumbledore bao nhiêu năm trời mà. Đáng công bỏ ra là một chuyến đi tới thung lũng Gorix, tôi cho là vậy. Harry, đang hút từ ngụm bia bơ, bỗng phát sặc, cụ đó đấm đấm lên lưng nó trong khi nó ho. Nhìn bà dì Muriel qua đôi mắt đang ứa lệ, khi đã kiểm soát lại được giọng nói của mình, nó hỏi. Bà Bantinda đang sống ở thung lũng Gorick à? Ừ, đúng, bà ở đó mãn đời. Gia đình Dumbledore dọn đến đó, sau khi ông Percival bị đi tù và bà ta đã trở thành hàng xóm của họ gia đình cụ đâm bờ đo đã sống ở thung lũng gorick sao? đúng đó, banny, ta vừa mới nói vậy. bà gì muren nói giọng hơi bực mình. harry cảm thấy cạn kiệt, trống rỗng. trong suốt sáu năm trời, cụ đâm bờ đo chưa một lần nào nói với harry là cả hai đều từng sống và mất mát người thân ở thung lũng gorick. tại sao mẹ lily và ba James của nó được chôn cất gần mẹ và em gái của cụ đâm bờ đo không? Cụ Dumbledore có đi thăm viếng mộ mẹ em gái, thậm chí bước ngang qua mộ phần của mẹ Lily và ba Gem khi viếng mộ người thân không. Và cụ chưa bao giờ nói với Harry tới một lần, chưa bao giờ buồn nói tới. Và tại sao điều đó lại quan trọng như vậy? Harry không thể giải thích cho chính mình. Nhưng nó cảm thấy, việc không nói cho nó biết là cả hai người có chung chốn ấy, chung những trải nghiệm giống nhau, thì cũng gần như là một lời dối trá. Nó đâm đâm nhìn ra phía trước, gần như không để ý những việc đang diễn ra xung quanh và không nhận ra Hermione đã rời khỏi đám đông, mãi tới khi cô nàng kéo cái ghế ngồi xuống cạnh nó. Mình thiệt là không thể nhảy nữa. Cô nàng thở hổn hển, cởi một chiếc giày ra và xoa bóp lòng bàn chân. Ron đi kiếm thêm bia bơ rồi, hơi kỳ quái. Mình vừa mới thấy anh Weasley đang đùng đùng bỏ đi khỏi chỗ cha của Luna có vẻ như hai người vừa cãi lộn. Hermione hạ giọng chăm chú nhìn nó. "Harry, bồ có sao không?" Harry chưa biết bắt đầu từ đâu, nhưng không hề gì. Ngay lúc đó, một cái gì vừa to vừa bạc trắng rơi xuyên qua tán rạp, rớt xuống giữa đám người khiêu vũ kinh ngạc. Những cái đầu ngoảnh lại, trong khi những người ở gần con linh miêu nhất cứng đờ người ra ngơ ngẩn giữa chừng điệu nhảy. Đột ngột Miệng thần hộ mệnh hát rộng Và nói bằng giọng chậm rãi sâu và to của chú King Lee. Bộ đã sụp Screamer đã chết Chúng đang đến